các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn dễ xử lý. Tàu ảnh nó cũng như vậy đấy. Nhưng khác một chỗ là bấy giờ cả ông trưởng họ cùng với lão Đồng cũng trồm lên hỏi dồn dập. "Là là sao hả cậu?" Cậu Tẩy nuốt nó bọt đánh ửng một cái, giọng cũng run run. "Tàu ảnh nó có thể biến hóa như ma quỷ." Nhưng mà xác của nó vẫn là bằng da bằng thịt của con người Mẹ nói chứ Cái loại này Tối mà nó nhảy bật một cái Còn xa hơn cả ếch đấy Hai ông già nghe xong Thì nhũn cả chân ra Lão đồng hối hận vô cùng Đang yên đang lành Ở nhà ăn chơi Hát karaoke đi mát xa gội đầu Hát hòa ầm mỹ Tha hồ mà bốc xôi bóp đào Tự nhiên đâm đầu sang bên này Để bây giờ lâm vào cái cảnh đi không được Về cũng chẳng xong Mồ hôi túa ra Cái đầu trào màu lắc lắc Lão bắt đầu tính kế Có khi đánh tháo Tìm cách bắt xe trốn mẹ nó về hải phòng Giữ cho toàn mạng Ba người đang đi thì Đằng sau vang lên tiếng gọi Cậu, cậu tẩy ơi Cậu, cậu tẩy ơi Cứu với Cả đám giật mình quay lại Thấy thằng cha lâm sẹo Siêu siêu vẹo vẹo chạy lại. Mặt tái mét. Không thấy thầy môn Phọt đâu. Cậu Tẩy biết ngay là có chuyện. Chờ Lâm Sẹo chạy đến. Hai tay chống gối thở ổng học như chó ăn phải bà. Cậu Tẩy hỏi dồn Ông Phọt đâu? Tại sao mình ông ra đây? Là có chuyện gì rồi? Lâm Sẹo vắt lưỡi sang hai bên. Xùi cả bọt mép. Thở một hơi điều hòa lại. Rồi mới rôn rôn chỉ tay về bên phía nhà bà núi. Cậu ơi! Nhanh lên, chứ không thì nó xé xác mẹ ông Phọt ra làm ruốc rồi Cậu Tẩy cùng với ông Đồng nghe thấy Lâm Sẹo tưởng thuật lại trận đấu của thầy môn Phọt Thì ngớ cả ra Ông Đồng chạy lên, dí mặt vào Lâm Sẹo Thể thế thằng cu Phọt bị đánh cho tả tơi Mà làm sao ông chạy ra đây được Lâm Sẹo nghe ông Đồng hỏi vậy thì lúng túng Tậu tậu tao, tao đưa nhầm đồ nghề cho lão ấy Mới thành ra như thế. Cậu tẩy co mày suy nghĩ. Im lặng, không nói gì cả. Ông trưởng họ ở bên kia mới chạy lại hỏi dồn. Thế, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy ơi! Trời, trời sắp tối rồi. Ôi ơi! Bây giờ con sợ vòng con yến mà nó về nữa. Thì gây mất... Cậu tẩy nghe ông trưởng họ nói có lý. Mẹ tên sư nói chứ. Vừa tẩu ảnh đã khó đối phó rồi. Bây giờ lại thêm cả con yến sôi mà nó mò về nữa thì bỏ mẹ. Riêng cái đám ma đói ma khát bu ở trên bụi tre nhà bà núi. Đếm sơ sơ cũng phải đến mấy chục con. Chả may mà trong lúc đang đấu pháp. Chúng nó ngứa cựa chúng nó xả xuống. Bây giờ có mà hết đường về quê mẹ. Lão lâm sẹo ở bên kia sốt ruột. <cười> Thầy ơi, nhanh nhanh đi qua cứu Lão Phọt Chứ để lâu còn sợ là có chuyện đấy Cậu tẩy giật mình, quay sang bảo ông Đồng cùng với ông xấu Cứ đi về nhà trước Một lát nữa cậu về sau Đoạn cậu lôi lâm sẹo đi thẳng về phía nhà bà núi Nhìn bóng dáng của cậu tẩy xa dần Ông Đồng còn gọi với c Cậu ơi, nếu mà không đánh được thì nhớ gọi đội cậu nhá Đừng cố nhá. Thanh niên nhiều lúc nóng máu chả biết đường nào mà lần. Cậu Tẩy mặc mẹ lão đồng có ý sỏ xiên mình vẫn cùng Lâm Sẹo vừa đi vừa như chạy. Ông đồng cùng với ông trưởng họ thấy cậu Tẩy đi thì cảm giác bâng khuâng hụt hẫng, giống như là mất đi tấm bồ hộ mạng. Ở bên kia, cậu Tẩy cùng Lâm Sẹo chạy đến nơi, thấy hàng xóm đang bu kín cổng xem náo nhiệt, rẽ đám người cậu tẩy liếc một vòng thấy cổng đã khóa lầm bầm chửi thằng cha đồng mất nết một câu lập tức lui lại lấy đà bật hai nhịp đánh phốc một cái qua tường lâm sẹo đứng sau rụt rè ồ cậu cậu có vó như trong phim trưởng hồng kông ấy nhỉ thế cậu ơi, cuộn có phải bảo không cậu tẩy liếc mắt nhìn lại lâm sẹo rồi nhìn đám người đang xì xầm bàn tán cậu đáp Ông cứ ở ngoài đấy, còn mọi người nữa, tối mẹ nó rồi, về mà cơm nước đi, có cái gì đâu mà xem. Nói xong, cậu Tẩy nhảy đánh khuịch một cái vào bên trong. Bây giờ trời đã nhã nhem tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net